các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net xin chào bạn khán thính xào kênh truyện hẻm ngôn tình ngày hôm nay hello c sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tự đề tổng tài tìm bạn đời thưa các bạn cô ngay từ khi sinh ra đã nằm trong lòng bàn tay của anh anh và cô ở bên nhau hai mươi mấy năm trời thành mai trúc mã thân thiết gắn bó ngày từ nhỏ cô đã dành trái tim một lòng hướng về anh nhưng người đàn ông này lại vô cùng ngốc nghếch Không thể nào nhận ra tình cảm của cô dành cho anh. Cho đến một ngày khi anh quyết định tìm người bạn đời để kết hôn, thì cô đã không thể nào chờ đợi được nữa. Vì vậy cô quyết định hành động để cho anh có thể hiểu rõ tình cảm của cô. Thế nhưng anh lại một lần nữa làm tuần thương lên trái tim cô, khiến cho cô vô cùng đau khổ. Và vào lúc cô quyết định sẽ buông tay anh để tìm một người đàn ông khác, thì anh lại quay lại nói lời yêu với cô. Vậy thì cô phải làm gì đây? Khi những tổn thương anh gây ra cho cô là quá lớn Ngày sau đây Mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy Cùng tác giả diễn biến trong câu chuyện Tâm thai tìm bạn đời này nhé Trong cửa hàng Starbucks cạnh trạm xe điện ngầm Chiều Chủ Nhất rất đông khách Kiều mở quán vào phía bên trong Có hai người đàn ông cao lớn đang ngồi ở một cái bàn tròn nhỏ Một người mặc áo sơ mi màu hồng Quần tên màu xanh sơn đậm, khuôn mặt nhìn giống con lai, rất nam tính. da thịt màu đồng nhìn qua là một người đàn ông tích môn thể thao vận động ngoài trời. Một người khác thì mặc một bộ quần áo thoải mái màu vàng nhạt. Bộ quần áo trên người anh ta là mẫu sản phẩm mới tung ra quý vừa rồi của nhãn hiệu thể trang nổi tiếng. Người đàn ông mặc quần áo thoải mái màu vàng nhạt, mang kiểu tính đến nhỏ xính vào gọng. Nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi màu hồng, đưa cho anh ta một tờ giấy về mặt khôi ngô. Nhỏ nhã, kẹ nhanh đầu lông mày lại. Anh ta búng búng tờ giấy rồi cắt tiếng hỏi. Cứ như vậy mà tôi sao? Cứ như vậy, 6 mục, chỉ cần phù hợp thì giới thiệu cho tôi. Người đàn ông mặc áo sơ mi màu hồng tươi cười nói. Tôi nhập một năm nhất định phải 30 bạn sao? Cậu cũng không thiếu tiền mà. bà thầy thiết kế thể trang đường tiên sinh cắt tiếng hỏi. Tôi không thiếu tiền, nhưng cũng không muốn tìm một người chỉ biết tiêu tiền, quen được chiều chuộng, không hiểu sự vất vả khi được đồng tiền về làm vợ có công việc có thu nhập hiểu được kiếm tiền rất cực khổ mới có thể lấy về làm vợ. vậy thì tại sao không chọn một người không có khoản nợ nào luôn đi? Không có là tốt nhất. nhưng mà bây giờ muốn tìm một người phụ nữ hiện đại, không sợ mang nợ, sợ rằng không có ai đi. tôi cảm thấy ba mươi vạn là vừa đủ. điều đó có nghĩa là đối phương còn biết kiểm soát. người đàn ông tìm bạn trăm năm thoải mái cất lời giải thích, vui vẻ hoạt bát, hiền dịu không nói nhiều ư? nhà thiết kế lớn lẩm bẩm nói nhỏ. Cậu cũng biết rồi đó, tôi không chịu được nhất là người phụ nữ nói chuyện huyên tuyên mãi mà không xong, hơn nữa còn nói dài nói dại không đúng trọng điểm Nếu như cả đời phải chịu loại này hành hạ thì tôi thà cô đơn tới già cho luôn Còn về phần mấy mục sở thích này là do tôi thích Nếu như thành thật mà nói, tôi còn muốn thêm lướt sóng, chơi cánh lượn tốt nhất là còn có thể bứt trượt tuyết Nhưng mà cậu cũng biết rồi đó, phụ nữ bây giờ không có mấy ai yêu thích những hoạt động thể thao này nữa Dù sao đó cũng là mức độ giới hạn thấp nhất của tôi. Ít nhất cũng phải có một sở thích giống tôi Nếu không thì hoàn toàn không có đề tài gì để nói chuyện Thật là mán chán chết mà Khi cần thiết Đồng ý ở cùng với cha mẹ chồng Nhưng mà tôi nhớ cậu Nhà thiết kế lớn hoang mang cất tiếng hỏi Biết đầu anh trai trốn tôi Em gái tôi lấy chồng Ba mẹ tôi giả đi Ba điều trên đều có thể xảy ra Thì tôi phải ở cùng với ba mẹ để chăm sóc cho bọn họ Mà kệ ba mẹ tôi có muốn hay không Được chưa hả Bà thầy thiết kế thời trang nổi tiếng đường giật đào, suốt cổ cũng hiểu bạn tốt hướng trường vũ, chuẩn bị 6 mục tiêu điều kiện để tràn vợ. Nhưng mà, anh ta có một chuyện không hiểu. Nhớ ngày đó bạn tốt cùng ký túc xá đại học, từng quyết trí không tới 35 tuổi thì sẽ không bước chân vào phần mộ hôn nhân. Năm nay bạn tốt rõ ràng mới chưa đầy 29 tuổi, chính là đang tuổi xuân đẹp nhất. Hôm nay lại có thể hẹn riêng anh ta ra ngoài để uống cà phê, muốn anh ta giúp đỡ giới thiệu đối tượng sao? Với điều kiện của hướng đường vũ, mà cần người giúp đỡ giới thiệu đối tượng ư? Cậu không phải là đã quyết trí trước 35 tuổi, không kết hôn sao? Đại sư rốt cuộc mở miệng hỏi. Ôi, nói ra cũng thật là dài dòng. Cậu cũng biết rồi đó, gia đình tôi hạnh phúc rất là mỹ mãn. Ba mẹ tôi ân ái vô cùng, anh trai chị dâu cũng ân ái vô cùng. Một đôi cháu trai cháu gái đáng yêu không cần bàn tới. Em gái tôi cùng em rể, cũng như là cao Sơn, tương lai nhất định là một đôi thần tiên quyến lữ. Hướng đường vũ sau khi nói xong một hơi thì uống một hớp cà phê, dường như muốn xoa dịu sự oán hận trong lòng đối với số phận. Người nhạc nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net